Tào Tháo, Thánh Nhân đề Tiện, tác giả Vương Hiếu Lỗi, do Dương Vị diễn đọc, chương 78, Tào Tháo phát minh xe bắn đá hàng nặng. Từ tháng 8 năm Kiên An thứ 5 tức năm 200, đại quân của viên thiệu tiến xác quan độ, hạ hàng loạt danh trại của Tào Tháo, nghe theo lời khuyên của quân sư thẩm phối, viên thiệu cho đắp những núi đất cao như tấm kiên chắn dùng cung nỏ bắn như mưa vào danh trại quân tàu để thay đổi cục diện bị động tàu tháo mấy lần cho tập kích những núi đất này nhưng lần nào cũng thất bại con số thương vong càng tăng lên mặt khác ngày càng nhiều quận huyện khiếp sợ uy thế của viên thiệu họ bắt đầu do dự kẻ thì đóng cửa cố thủ không chịu nghe sự điều phái của triều đình kẻ thì bí mật gửi thư hàng cho viên thiệu lưu bị giở trò sau lưng tàu tháo dẫn lưu tích cung đô đem quân gây rối phá hỏng các đồng điên. đại quân của tôn sách mở cuộc tấn công như vũ bão ở quảng lăng bọn xương bá tư hoa các cứ ở đó đem quân đánh nhiều lần không được tình hình chiến sự ngày một xấu đi ngoài việc chung chân ở quan độ tào tháo cũng không tìm ra được cách gì khác màn đêm ập xuống tào tháo đứng ở viên môn đưa mắt quan sát xung quanh cách đó vài chục dặm vô số trại địch được dựng lên xa ngút tầm mắt, cứ cách mấy chục bước lại có một núi đất, trên các núi đất lại có các tròi cao. Bóng từng tớp binh sĩ lưng đeo cung tên, thoáng ẩn, thoáng hiện trên tròi. Mỗi ngày bọn họ luân phiên ba k liên tục quan sát động tỉnh của Tào Tháo. Thấy sơ hở là sẽ bắn đi những trận mưa tên. Phía dưới núi đất là tầng tầng lớp lớp hàng rào, ngăn gót ngựa. Trận tiền dày đặc các chiến hào, tất cả được bố trí chắc chắn như tường đồng vách sắt muốn cho quân đánh phá những lầu gác này quả thực khó hơn lên trời. còn bên phía tàu tháo tất cả các danh trại đều tối thui im lìm, chỉ có ánh sáng từ vài ngọn đèn ở các cổng trại đang tỏ ra lay lắc một mảnh yên ắng khiến người ta cảm giác như không hề có sự sống tồn tại. phía trước các liệu trướng đều dựng xe đột và khiên chắn, phía trên cắm đầy các mũi tên. giờ đã là cuối hạ đầu thu, thời tiết vô cùng oi bức nhưng nếu không có việc khẩn cấp thì chẳng ai dám rời khỏi trứng nửa bước bởi hãy bước ra là có thể bị biến thành nhiếm bởi tên của quân thiệu tất cả các cuộc họp quân cơ đều chuyển sang ban đêm dù vậy chư tướng cũng chỉ dám mò mẫm trong bóng tối chứ không dám thắp đèn để tránh trở thành mục tiêu của những tay cung lợi hại hứa chữ đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của tào tháo nơi đây không thể ở lại lâu xin chúc ông hãy quay về Nếu không đám cẩu tạc ấy cứ nhằm vào chúng ta mà bắn, như vậy. Với chữ chưa nói dứt lời, chợt nghe tiếng mũi tên phóng đến. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nổi da gà. Một binh sĩ trúng tên, ngã vật xuống đất. Không ai dám ở lại. Tất cả vội dơ cao tấm khiên, che cho, che cho tào tháo, lợi dụng bóng đêm, họ lưu vào trong trướng trung quân. Tàu tháo thu mình sau tấm khiên. Dày dặn nhích từng bước, vô số mũi tên bắn vào tấm khiên, phát ra những tiếng kêu chói tai. Mẹ kiếp, người hứa chữ bỗng sung lên Một mũi tên lọt qua khẽ hở Của những tấm khiên, cắm trúng vai hắn ta Tên khốn nào dối bắn thấy không biết Tốt mò mà vẫn bắn trúng Để ông tấm được thì ông lột da Miệng chửi, tay hứa chữ vẫn chai trắng cho tào tháo Sau khi lui vào trong đài trứng Mới bỏ tấm khiên xuống Đưa tay nhổ mũi tên ra Đây là mũi tên ba cạnh Cạnh của nó xuyên thủng một lỗ trên giáp Đầu nhọn cắm thẳng vào bả vai mọi người cẩn thận giúp hứa chữ coi bộ giáp nặng trịch ra chỉ thấy đầu mũi tên đen xì cấm vào trong thịt hứa chữ chẳng nói lời nào chỉ móc từ trong người ra một con dao găm hư qua ngọn đèn rồi chích mũi dao vào trong thịt khẽ xây cổ tay rút đầu tên ra hứa chữ cắn răng chịu đựng không kêu thành tiếng nhưng mồ hôi đã vã ra đầy trán máu tươi chảy dọc theo cánh tay nhỏ thành giọt xuống đất tào tháo cao mày trọng khang vết thương này không nhẹ đâu tào tháo vừa nói vừa xé miếng vải từ chiến bào của mình muốn tự tay băng bó cho hứa chữ chỉ là vết thương cỏn con đâu dám phiền tới chúa công hứa chữ giành lấy mảnh phải tự mình băng bó vết thương hắn còn cố nhe răng mỉm cười ba ngày trước vương tất bất cẩn nên cũng bị tên bắn trúng đùi buộc phải nằm trong trướng dẫn thương những việc lạc vặt đều dồn hết lên người hứa chữ ba ngày này hắn luôn theo sát bảo vệ tào tháo không dám lơ là một giây phút nào hốc mắt đã trũng sâu Giờ lại bị trúng tên Khuôn mặt sạm đen càng thêm khó coi Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi Hãy về trước nghỉ ngơi đi Dứt lời Tào Tháo cuối xem quân báo Được gửi tới từ mấy ngày trước Tào Nhân đã phải chiến đấu vô cùng gian khổ Mới tạm đuổi được bọn lưu bị lưu tích Về những năm Hứa đô tạm thời không còn bị uy hiếp nữa Nhưng các đồn điện ở vùng dĩnh xiên Đã bị tàn phá nặng nề. Đợt thu hoạch mấy năm nay Chẳng còn hy vọng gì nữa Ngoài ra, số quận trình lên danh sách người con hiếu thuận chưa đến một phần ba. Đây quả thực là con số đáng sợ Nói cách khác Với đồ sắp bị cô lập hoàn toàn rồi Tào Tháo đương phiền não Chỗ bị rách ra Để làm cửa sau của đại trướng Xuất hiện hai bóng người cao lớn Mặt tướng Tham kiến chúa công Tào Tháo cẩn đầu lên nhìn Thì ra là Trương Lưu và Quan Vũ Quan Vũ sớm đã cởi bỏ áo giáp Tào danh Thay một bộ trường bào xanh thẳm Đầu quấn khăn Tay cũng không cầm cây thanh long đao Ngay đến cả bội kiếm cũng không đeo Hoặc như cải trang để đi xa Ngay từ lúc biết Lưu Bị đến Nhữ Nam Quan Phủ đã định rời đi Nhưng Tào Lưu đương lúc giao chiến Lưu Bị dẫn binh đánh hứa đô Lúc này đi tìm Lưu Bị chẳng khác gì kết thù với Tào Tháo Quan Vũ đành nhẫn nại chờ thêm vài ngày Đợi đến khi Tào Nhân đánh lui Lưu Bị Mới dám nói lời từ biệt Tào Tháo biết hắn có quyết tâm Dứt áo ra đi Nên chỉ biết cưỡng cười Vân Trường sao đi sớm vậy quan vũ khó xử vô cùng sắc mặt đỏ ao dần tái đi nhưng vẫn cắn chặt sang nói quan mổ mang ơn minh công chỉ là lưu sư quân với tại hạ tình như thủ túc từng thề sống chết có nhau lời ấy có trời đất chứng giám trước kia khi hạ bì thất thủ tại hạ đã mạo mũi thính cầu ba việt nay biết tin chủ cũ đang ở nhữ nam quân lính đã bị tàu tử hiếu đánh cho tan tác thiết nghĩ không còn là mối hại cho chúa công nữa nhớ lại lời thề năm xưa tại hạ Hát có thể làm trái ân mới tuy sâu dày nhưng nghĩa cũ thực không thể quên xin minh công niệm tình cho phép tại hạ quay về với chủ cũ tào tháo nghe xong lời bộc bạch chân tình của quan vũ hồi lâu không nói ông không sao hiểu nổi cái tên luôn bị lật lọng thất thường đánh trăm trận trăm thua sao lại có thể khiến quan vũ một lòng dốc sức vì hắn như vậy Tan hồng vì trương siêu mà chết trương dương vì lá bố mà bỏ mạng trên thế gian này người có nghĩa khí thì đều bị những tên vô lại cướp mất gặp gỡ đấy nhưng rồi cũng đến lúc phải nói lời từ biệt Trương Liêu cưới gặp mặt từ lúc bước vào tự cảm thấy mình đã không làm tốt việc này, liền cố vớt tác mối giao tình giữa Huynh với Sứ Quân so với tình huynh đệ của hai chúng ta Huynh thấy sao Quang Vũ biết Trương Liêu muốn đem tình bằng hữu ra để thuyết phục mình ở lại liền dứt khoát nói ta với hiền đệ là bằng hữu, ta với Sứ Quân vừa là bằng hữu vừa là huynh đệ là huynh đệ mà cũng là chủ tớ không thể so sánh giữa hai người được Trương Liêu nghẹn lời, Tào Tháo hài giọng, không quên chủ cũ, dù đến hay đi đều rõ ràng. Vân Tường thật là bậc trưởng phu, ngươi đã quyết tâm muốn đi, lão phu sao có thể ngăn cản? Nhưng lúc này chiến sự còn chưa dứt, trên đường đi phải hết sức cẩn thận. Tạ ơn minh công, Quan Vũ chấp tay vái, nhưng vẻ mặt như vẫn băn khoăn chuyện gì muốn nói. Tào Tháo sớm đã nhìn ra, lấy một tờ công văn trên xoáy án, nhìn Quan Vũ rồi nói: Bức thư này, ngươi cất giữ cẩn thận, khi đến Hứa Đô giao cho lưu phủ trưởng sử lưu đại hắn sẽ để cho ngươi đón nhị vị phu nhân đi quan phủ vội quỳ rạp xuống kết tấm lòng của minh công đời nay không ai sánh bằng tại hạ thay mặt sức quân tạ ơn ân đức của minh công nói rồi đưa tay đón lấy bức thư nào ngờ tào tháo cứ nắm chặt không nở buông tay quan phủ không dám giật lấy chỉ biết ngẩng đầu khẩn thiết nhìn tào tháo tào tháo thở dài nở một nụ cười nhạt lưu huyền đức vô ơn bội nghĩa cháy binh tạo phản ta với hắn còn ân nghĩa gì nữa chuyện hôm nay là lão phu nể mặt ngươi nên mới làm vậy tào tháo vừa nói vừa giơ tay lên vỗ vai quan vũ từ lâu đã nghe danh vân trường thông thạo kinh xuân thu hẳn sẽ biết điển cố diễu công chi tư đuổi theo tử trạc nhũ tử quan vũ đương nhiên biết điển cố này nước trịnh phái tử trạc nhũ tử đi đánh nước vệ nước vệ cử thần tiễn thủ diễu công chi tư đem quân xa chống mà Vũ Công Chi Tư lại là đệ tử của Doãn công chi tha, đệ tử của tử trạc nhũ tử. Lúc ấy, tử trạc nhũ tử, đang lâm bệnh, không thể đánh bại được quân địch. Sư phụ của Vũ Công Chi Tư từng được tử trạc nhũ tử. truyền lại phó nghệ, vì vậy không muốn dùng thuật bắn cung, hạ sát người đã gián tiếp truyền lại tài nghệ ấy cho mình. Thế là ông bèn bẻ đầu nhọn của cung tên đi, chỉ đây lại bốn mũi tên không đầu cố ý để tử trạc nhũ tử, chạy thoát, Ý Tào Tháo quá rõ, ông với Lưu Bị là kẻ thù của nhau. Chẳng còn chút nghĩa tình gì nữa. Việc để Quan Vũ dẫn theo nhiều vị vô nhân của Lưu Bị ra đi, hoàn toàn là vì nể mặt Quan Vũ. Vậy ân tình này sẽ phải trả thế nào? Quan Vũ cũng là người thông minh. Biết Tào Tháo nói như vậy là muốn trước khi đi phải hứa một việc gì đó. Nếu là người khác, lúc này chắc đã trút ra không biết bao nhiêu lời hứa hẹn với Tào Tháo. Nhưng xưa nay, một lời hứa với Quan Vũ đáng giá ngàn giang ông sẽ không dễ dàng thầy thốt trong lòng mâu thuẫn hồi lâu mãi sau mới lên tiếng quan mổ lần này ra đi là vì phụng sự chủ cũ nhất định không đối đầu với triều đình đại hán chỉ cần minh công không động đến chủ của tài hạ tại hạ quyết không đối địch lại với minh công khứa chữ đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền trợn mắt quát quan vân trường không sợ gió thổi bay lưỡi nhà ngươi sau tên khốn lưu bị chẳng có lấy một mảnh đất cấp dùi có bản lĩnh gì mà dám mạo phạm chút công ta ngươi cho ăn nói ngông cuồng tào tháo không hề so đo chỉ ông tồn nói chỉ cần lão phu không động tới lưu huyền đức thì vân trường quyết không đối địch với lão phu lời hứa này cũng thú vị đây vân trường ngươi sẽ giữ lời chứ quan phủ tức giận mặt đó phân phưng nam tử đầy trưng phu há để cho người khác khinh thường bèn vuốt sau nói quan mổ đã nói là làm nếu bội ước thì sao quan vân trường uy phong lẫm liệt chỉ tay lên trời nếu bội ước quan mẫu sẽ phải chết không toàn thay nơi đất khách quê người tào tháo gật đầu thở dài một tiếng được chỉ mong vân trường có thể giữ đúng lời hứa lúc này mới buông bức thư ra tất cả của cải châu báu minh công ban thưởng quan mẫu đều không dám nhận ấn tín và dây đeo hán thọ đình hầu tại hạ đã treo ở trong danh trại bảo mã xích thú cũng xin hoàn trả minh công quan mộ, tay không đến đây Thì cũng tay không ra đi Đám binh mã mang theo từ hạ bì Cũng xin để lại toàn bộ Tại hạ chỉ dẫn theo hạ hậu bác Cùng mấy nô bộc hộ tống hay chị dâu đi Tào tháo biết quan vũ Không muốn nhận ân tình của mình Lại đương lúc khan hiếm binh lực Nên chỉ nói Những việc này cứ làm theo ý của vân trường Còn phải chiếc mã xích thố Lão vua tặng cho ngươi Vì đã có công giết được nhan lương, văn su Đừng coi đấy là sự ban thưởng Hãy coi đây là minh chứng cho mối giao tình giữa chúng ta. Như vậy vân trường sẽ có thêm một trợ thủ. Xích thố cũng được vùng vẫy trên chốn xa trường. Tạ ơn Minh Công. quan Vũ vốn rất thích chiến mã đó. Nghe Tào Tháo nói vậy thì mừng rỡ vô cùng. Trời không còn sớm nữa. Quang Mẫu phải đi rồi. Cũng vừa hay đúng lúc trời tối. Nơi này là chiến trường. đi đi ra từ hậu danh nhưng cũng có thể bị quân viên tập kích. Lúc này rời đi là an toàn nhất. Tào Tháo thực sự không cam lòng, nhưng cũng không tìm được ra chuyện gì để nói tiếp. đã đồng ý để người ta đi. cánh tay có dài mấy cũng không giữ nổi. Tào Tháo vuốt râu, cất giọng ghen ngào Lão phu hơi mệt. Dị phiền văn viễn thay lão phu tiễn người một đoạn. Quan phủ như trút được gánh nặng, nhưng trương liêu lại buồn bã vô cùng. Hai người mang hai tâm sự khác nhau cùng chắp tay vái chào Tào Tháo, rồi lui ra cửa sau. Tào Tháo thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao lớn của Quan Vũ dần biến mất trong màn đêm. Lòng càng thêm phiền não. Một viên tướng giỏi cứ như vậy mà đi như một cơn gió thoải qua. Chẳng lưu lại vết tích gì. Ngày sau gặp lại e rằng đã thành tử thù. Biết rõ như vậy mà vẫn để cho người ta đi. Làm vậy liệu có phải quá ngu ngốc không? Tào Tháo cúi đầu lại nhìn thấy tờ danh sách và đóng công văn đang đặt trên xoáy án. Kẻ bỏ đi không chỉ có mình Quang Vũ còn vô số quan viên lớn nhỏ ở khắp các nơi. Liệu có phải tình thế đã không thể cứu vang được nữa không? Hứa chữ vâng bực bội vì chuyện vừa rồi. Tên quan vũ này thật quá vô lễ, sao chú công không giết hắn đi? Nhân lúc hắn vẫn chưa đi khỏi, để tại hạ kết liễu hắn. Quân tử nhất ngôn, tứ mạ năng tri. Nếu ta nuốt lời, thì có khác gì tên Lưu Huyền Đức kia chứ? Hứa chữ lắc đầu nói. Ôi chú công với tên Lưu Huyền Đức là bậc quân tử so với hạng tiểu nhân. Nói chuyện tính nghĩa với hắn thật chẳng ích gì Tào Tháo gừng cười khổ não Thấy lời hứa chữ cũng rất có lý Lại thấy chỗ vết thương của hắn Vẫn đang sỉ máu, liền nói Điểm này có lẽ không có chuyện gì đâu Ngươi cứ về trước, nghỉ ngơi đi Tại hạ phải ở lại bảo vệ chú công Không dám lơ là Chẳng may có gì bất trắc Tại hạ sẽ mang tội lớn Tào Tháo khuyên nhủ Còn chưa biết ngày mai Sẽ lại xảy ra chuyện gì Lát nữa lau vua sẽ ngủ Người mau mau về nghỉ ngơi đi Nếu không giữ được tinh thần tỉnh táo Làm sao có thể dốc sức phát được chứ Vết thương trên vai hứa chữ Quả thực không hề nhẹ Nghe chú công nói vậy cũng đành nghe theo Nếu vậy tại Hạ xin về trướng nghỉ ngơi Nếu cần chú công có thể lệnh cho bọn đòn chiêu nhiệm phúc tới bảo vệ Giờ máu ngày mai tại Hạ lại qua thay. Chúng ta phải nghỉ ngơi cho khỏe Để có sức giết đám cậu tặc viên thiệu Phải phải Nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi giết hết lũ khốn ấy Tào Tháo nhìn hắn dơ cao tấm khiên, bước ra ngoài, nụ cười tắt dân. Nói thì dễ vậy, nhưng làm thế nào mà phá được lầu bắn tên của phiên thiệu? Phá được rồi, thì phải làm thế nào để đánh lui được quân của chúng? Trận chiến này, ngay từ đầu quân Tàu đã không chiếm ưu thế về binh lực. Mấy tháng nay lại bị tiêu hao nhiều. chênh lệch quân số ngày càng lớn, tình hình hậu phương cũng không mấy lạc quan. Không biết còn cầm cự được đến bao giờ. Ông định rút quân, ngầm gửi thư về hỏi ý tuân Úc. Chẳng biết ý của lệnh quân thế nào Tào Tháo đương ngồi chán nản Không biết nên làm gì Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc Thuộc hạ cầu kiến chúa công Tào Tháo ngẩng đầu Thấy có người Đang quỳ ở cửa trướng Tối ôm Không nhận ra được ai Chỉ thấy hai con mắt của người đó Sáng lấp lánh trong bóng tim Liền hỏi ai vậy Thuộc hạ là từ đà Có chuyện quan trọng Cần bẩm báo với chúa công Từ đà Vì để lỡ công văn Cấp báo lưu bị khởi binh Nên bị Tào Tháo say người đánh một trận Rồi giáng xuống làm chức thư lại Tép riêu ở trung quân Trợ giúp biện bệnh quản lý quân giới Đã rất lâu rồi Không trực tiếp gặp Tào Tháo Báo cáo công việc Là người sau. Sự việc đã qua từ lâu Tào Tháo cũng không còn giận ông ta nữa Có chuyện gì sau? Tại hạ có ký sách phát được lầu bắn tên của viên thiệu Muốn tự bẩm báo phía chúa công Xin người chăm trước Tào Tháo tỉnh cả người mau vào đi tung lệnh từ đà vẫn y phục màu đen cúi đầu đi vào phía sau còn có bốn năm lính tốt đứng ngoài cùng đám lính gác giữ ý không vào tào tháo không thể ngờ rằng vào đúng thời khắc quan trọng này từ đà lại nghĩ ra cách đối phó với quân thiệu còn chưa nghe ông ta trình bày kế sách để nhẹ nhàng nói trước lần trước lão phu vì chuyện công văn của lưu bị mà trách phạt ngươi thật sự có phần quá đáng Những ngày qua, ngươi đã góp sức trong nôm, quân nhu, phải chịu không ít khổ cực. Cả ngày ở bên ngoài vừa tránh tên bắn, vừa làm chân sai vạt, trở về trướng của lão phu đi. từ đà rất bực cung kính, tại hạ không làm tròn chức phận, nên đáng bị phạt. Chúa công không cần tự trách mình, sau này tại hạ sẽ toàn tâm, toàn ý làm việc để bù lại những sai lầm trước kia. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Tào Tháo khen ngợi đôi câu rồi quay về chủ đề chính Rút cuộc Ngươi đã nghĩ ra cách gì? Có thể phá lầu bắn tên của phiên thiệu Từ đà mỉm cười Đạo, địa đạo Địa đạo sao? Tào Tháo thất vọng Nhất cưỡng nhất động của quân ta Đều nằm dưới sự giám sát của quân địch Chỉ cần hành động là sẽ bị phát hiện Từ đà nói Chúng ta đào đất bên trong trướng Bọn chúng không thể biết được Ngẫm nghi một lát Tào Tháo vẫn lắc đầu Không ổn Đất cát đào lên xử lý thế nào Còn nữa Cứ cho là có thể đào thông ra ngoài danh trại Nhưng sao có thể đào lên đỉnh núi đất Không đào được tới đỉnh Quân sĩ ắt sẽ nắng long, Cách này khó mà thành công Từ Đà lại nói Xin hãy yên tâm Thuộc hạ đã lệnh cho quân lính quan sát địa hình Và vẽ một tấm bản đồ chi tiết Để thuộc hạ chỉ chú công xem ắt sẽ rõ Lão tự Ngươi làm việc cẩn thận hơn trước nhiều đấy Tào tháo hết sức vui mừng Mang lại đây chỉ cho lão vu xem từ đà lôi từ trong người ra một cuộn da dây cung kính đem đến bên cạnh tào tháo quỳ cảnh soi án rồi mở ra chúa công phía bắc bức vẽ này là danh trại và đồng lũy có viên thiệu khoảng rộng này là núi đất mấy chỗ này là lầu bắn tên ông ta vừa nói vừa chỉ mỗi hình vẽ trên đó đều giải thích rất cặn kẽ tào tháo vô cùng kinh ngạc sơ đồ này vẽ rất tỉ mỉ chỉ có điều không đánh dấu vị trí địa đạo Điều này có ích gì khi phá địch Bản đồ vẫn chưa mở hết Có lẽ ông ta vẫn còn cách ghi chú khác Vì vậy Tào Tháo vẫn nhấn nại Nghe Từ Đại giải thích Nào ngờ Từ đa đang nói Đột nhiên im bặt, Hai tay rung lên bần bật Sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, Miệng há hốc nhìn chầm chầm sau lưng Tào Tháo Lão từ ngươi sao vậy? Tào Tháo nghi hoặc quay đầu lại nhìn Thấy hứa chữ đã quay lại Đứng ở khe hở phía sau đài trướng Trọng khang Sao còn quay lại đây? Không biết tại sao Tại hạ cảm thấy bồn chồng không yên Cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra Giọng hứa chữ lạnh như băng Tuy đang nói chuyện với Tào Tháo Nhưng mắt lại nhìn chầm chằm vào Từ Đà Từ Đà bóng cuộn tắm da dây lại Hốt hoảng nói Nhiều hứa tương quân có việc cần bàn với chúa công Vậy chuyện mai Tại hạ sẽ nói tiếp Dứt lời liền vội vàng hành lễ Nhanh chóng lui ra Đứng lại hứa chữ quá to Rồi xông vào trứng Từ Đà sợ đến nỗi Đứng sững lại Tại hạ đến hiến kế cho chúa công Tào Tháo cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Tại sao đợi tới đêm hôm khuya khoát Mới đến hiến kế Tại hạ Tại hạ vừa đặt lưng xuống giường chợt nảy ra ý nghĩ Từ đà trả lời nhưng không dám quay đầu lại Với chữ song lên túm lấy cổ áo ông ta Từ đà toàn thân sung lên bần bật Tấm bản đồ vẫn kẹp chặt dưới nách Hết tướng quân làm vậy là có ý gì Còn ngươi đến đây có mục đích gì Đến hành thích chúa công sau. Không, không, tại hạ đến hiến kế. Hiến kế sao? Bàn tay to bản của hứa chữ chụp lấy cánh tay từ đà, khật một tiếng. Cánh tay từ đà đã bị bẻ ngoặt về phía sau, mặc cho từ đà kêu la thảm thiết. Hứa chữ giật lấy tấm da, hất mạnh một cái, một vật bay ra, rơi choang xuống đất. Một thanh đoạn kiếm sáng lón. Tào tháo giật thoát mình, đập bàn đứng phát chạy. Hay do diệu kế, giấu dao trong bản đồ, hóa xa người đến không phải vì muốn hiến kế đánh địch mà là muốn lấy mạng của ta xem người chói đàng nào giết hắn cho ta chúa công tha từ đà còn chưa kêu hết câu với chữ đã nắm chặt cổ hắn vặn sắt một tiếng mặt từ đà đã quay ngược ra sao người rơi phịch xuống đất không còn ngọ ngoại mấy tên lính đồng mưu đứng ngoài thấy chỉ trong chớp mắt từ đà đã mất mạng liền quăng hạch binh khí chạy thuộc mạng nhưng đám lính canh gác lập tức rút đao đuổi theo không ngừng hô hoáng có thích khách có thích khách tào tháo lúc này mới thở phào lại nghe thấy tiếng tên bay vụt vụt bên ngoài ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết bầu không khí bầu không khí lại trở nên tĩnh mịch đến sợ người mai mà trọng khang quay lại nếu không đêm nay lão phu chắc đã mất mạng dưới tay tên tiểu nhân này rồi tào tháo lau mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm vào thi thể kỳ dị đang nằm co hoặc dưới đất đầu hướng lên trời cặp mắt trợn trừng đầy vẻ sợ hãi Khóe miệng vẫn còn chảy máu. Sau trận náo loạn, Tần Du Quách Gia cùng Trương Liêu tự hoãn, Cha Kiên chạy tới. Bọn họ thi nhau hỏi thăm tình hình. Tào Tháo vẫn làm ra vẻ ung dung đỉnh đạt. Nói với mọi người đã trừ khử, được nội gián, thì sau này không còn gì đáng ngại nữa. Sau đó khuyên chư tướng vị trướng nghỉ ngơi, cho người xử lý thi thể từ đà. Cuối cùng chỉ giữ chân Tần Du Quách Gia ở lại. Dọn dẹp xong thì đã đến giờ tí, Tào Tháo không trụ được nữa bèn gục trên xoáy án thở khói nhọc sau khi xảy ra chuyện này dù mệt nhưng Tào Tháo cũng chẳng muốn ngủ nữa chỉ nhìn Tuân Du Quách gia dàn co với địch suốt mấy tháng trời hai văn sĩ cũng gần như kiệt sức Tần Du đã không còn giữ được phong thái đỉnh đạt như trước vẻ phong lưu phóng khoáng của Quách gia cũng chẳng thấy đâu nữa thay vào đó là sắc mặt nhợt nhạt chồng râu sơ xác y phục họ mặt cũng chẳng thấy nhìn ra, màu sắc ban đầu nhưng đó chỉ là bề nổi việc ngày đêm bị cung tên địch quấy rối hành hạ về tinh thần khiến bọn họ ngủ không ngon giấc do vậy cũng chẳng thể nghĩ ra kế hay để phá địch ta muốn lui binh tào tháo nói ra suy nghĩ của mình binh sĩ đã mệt mỏi thương vong quá nhiều không giữ nổi quan độ nữa rồi hai mí mắt của quách gia nhíp vào vì buồn ngủ nhưng trực giác mắt bảo ông rằng lúc này không thể lui binh sau cái ngáp vội ông kiên quyết chúa công không thể lui binh nếu rút binh viên thiệu sẽ thừa cơ đánh tới Chỉ sợ chưa về đến hứa đô chúng ta đã thành ma dưới lưỡi đau của bọn chúng rồi Tương Du cũng đồng tình Cho dù chạy đến được hứa đô thì sao Một khi bỏ quan độ Đất đai ở duyện từ Phía đông sẽ không thuộc về chúa công nữa Lúc ấy quần thần hoang mang Lòng người ly tán Đại quân có viên thiệu kéo đến về thành Thì chúng ta chỉ còn nước tự vẫn mà thôi Lòng người ly tán sao Tao tháo cười khổ Ta e lòng người đã ly tán từ lâu rồi Hiện giờ số quan viên ăn ở hài lòng đã quá một nửa. Bọn họ không lấy lúc thư tự qua lại với viên thiệu thì cũng ngầm cho phép bọn phản tặc làm loạn trên địa bàn của mình. quan phủ chẳng phải đã đi rồi sao? con cá từ đa theo ta từ khi còn giữ chức huyện lệnh đốn khâu. ngần ấy năm vào sinh ra tử, trận loạn ở diện Châu cũng đã vượt qua. Mà nay chẳng phải cũng muốn lấy thủ cấp của ta dâng lên viên thiệu đấy sao? Lòng người đã ly tán cả rồi. Chuyện ấy khác, Quách cha ủy ải ngáp liên tục. Từ đà từng bị người phạt đánh nên ghi hận trong lòng, hắn muốn lấy đầu của người, để đổi lấy trăm ngàn hậu hâu, năm ngàn vạn tiền thưởng. Tào Tháo chỉ biết lắc đầu, trận chiến đã hao tổn quá nhiều sức lực. Lẫn tâm trí, gắn cường tiếp cũng khó thay đổi được tình thế. Tào Tháo lại thăm dò ý tứ của hai người bọn họ. Thế này đi. Đợi thư của lệnh quân xem ý ông ấy thế nào. Hơn nửa lương thảo của chúng ta cũng không còn nhiều. Vẫn cần. Chưa nói dứt lời. Bên ngoài lại vọng vào tiếng veo veo. Quân viên thiệu lại bắt đầu bắn tên quấy rối. Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên một đám vệ binh. Khi một tên thám binh toàn thân cắm đầy mũi tên, máu me khắp người vào. Tên lính bắp mái môi, khởi khởi bấm chúa, chúa. Tào Tháo đứng bật dậy, miễn lẫy mau nói. Quân viên thiệu ở sau núi đất đào đào. Chưa nói xong, cổ hắn đã ngẩng sang một bên, rồi tắt thở. Rốt cuộc nhà ngươi muốn nói cái gì? Tào Tháo vừa thở dài vừa vuốt mắt cho tên thám binh tại hạ hiểu rồi. Quách cha nghe mà giật thoát người, tỉnh cả ngủ. Tuyên thiệu muốn đào địa đạo. Tập kích danh trại chúng ta. Chắc chắn là như vậy. Trước đây lão cũng dùng cách ấy để hạ công tôn toản. Giờ lại cũng dùng cái này, đối phó với chúng ta. Tào Tháo gạt sự mệt mỏi sang một bên. Hắn giọng nói. Chúng đào ở ngoài, ta đào ở trong. Mau truyền lệnh cho tất cả tướng sĩ. Trong danh trại, đào đường hâm dài dọc theo danh trại suốt đêm cho ta. Để chặn địa đạo của địch, lĩnh vực trường đi, trường trống giống phan trời. doanh trại quân tàu đang lặng như tờ bỗng náo nhiệt hẳn lên, đen đuốc sắn trưng như ban ngày. những dũng sĩ cảm tử bất chấp mũi tên của địch, ra sức đẩy xe kéo xe đột, khiên bao cát, khiên chắn sông đến bên tường doanh trại chuẩn bị hành động. không ít binh sĩ bị tên địch bắn chết, thi thể chất lại thành tường. tướng quân các doanh trại cũng đích thân xông ra dẫn theo binh lính cùng đào hầm. mưa tên không ngừng trút xuống, chiến hào càng đào càng sâu. Công sự che chắn, bị đổ lại được dựng lên, người này chết lại có người kia thay thế. Để bảo vệ đại doanh, toàn quân phải liều mạng. Đến khi chiến hào được đào xong, phía đông trời đã hửng sáng. bao quân tướng sĩ đào hầm rồng rã suốt đêm. Đấy là đêm mà cả đời này Tào Tháo không thể nào quên. Từ khi dụng binh đến nay, chưa bao giờ chỉ trong một đêm mà ông chịu nhiều cút sốc đến thế. Ai tướng bỏ ông mà đi, thân tín phản bội, kẻ địch tập kích, rồi còn vô số mũi tên không ngừng trút xuống đầu ông. Sau khi sóng gió qua đi, Tào Tháo đứng ở cửa trướng, khuôn mặt tái nhợt, gân cốt rã rời. Ông giỏi cặp mắt nhìn ra xa, sát quân lính bị tên cắm vào người, trông như những con nhím nằm la liệt trên đất. Đêm nay, ít cũng phải cả ngàn quân tử trận. Những binh sĩ sống sót cũng mệt đến nỗi không nhấc nổi người. Họ gục ngay trên công sự đã được da chắn mà ngủ. Mũi tên của quân thiểu cứ bay vèo vèo trên đầu. Những ngày tháng này đến bao giờ mới kết thúc đây? một vài binh sĩ mang theo khiên trắng bò lên để lui về khi ngang qua đại trứng vẫn không quên chào hỏi tào tháo tào tháo chẳng còn sức mà đáp lời nhưng vẫn gắn cực đầu với họ đứng mãi thấy chẳng ích gì lại chán nản quay vào trứng tuân du ngồi bên sói án hai mắt dính chặt vào nhau nhưng vẫn gắn không dám lăn ra ngủ người cứ gật trước ngửa sau quách gia chẳng nghĩ được nhiều đến vậy ông ôm tấm khiên bị mũi tên cắm đầy một mặt nằm bò xa đất ngủ chảy cả nước miếng hứa chữ thì chống thanh mau lớn Đứng ngái như sấm. Tào Tháo mệt mỏi ngồi xuống, lại thấy ông ông đầu, căn bệnh cũ lại bắt đầu phát tán, ông không hề muốn lui quân. Nhưng tới bước này, toàn quân đã thật sự rã rời, ông cũng đã 46 tuổi. Nếu chỉ là một người chịu khổ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ba quân tướng sĩ phải chịu quá nhiều khổ cực thì chính là do tướng bất tài. Một người vốn bất phục như ông bỗng chốc lát lại có những suy nghĩ hầu độ như vậy. Chẳng lẽ chi khí của một mảnh tướng đã cạn kiệt ở cái tuổi bốn mươi sáu rồi sao? Chú Công! Chú Công! Tào Tháo từ từ mở mắt, thấy viên hiệu úy, thân tính đoàn chiêu, đang đứng trước mặt. Nhậm tướng quân áp thải lương thảo tới rồi. Tào Tháo nhớ lông mày lên, ẩy ỏi nói, cho ông ta vào. Một lát sau nhậm Tuấn từ cửa sau đi vào, mặt mũi nhát nhát, tóc tai rối bù. Ông chiếc mũ đau mau, hỗn hạnh nói, đêm này thật nguy hiểm. Suýt chút nữa Tài Hạ đã không còn mạng để tới gặp chú Công. Sắc mặt Tào Tháo vẫn như không. Nói, ta cũng vừa nếm trải cảm giác tương tự. Đang mơ mà ngủ, quốc gia và hứa chữ nghe thấy tiếng trò chuyện liền vội tỉnh dậy. thân sắc tuân du cũng dần tỉnh táo, ông dụi dụi mắt, chỉ gật đầu với Nhậm Tuấn thay cho lời chào. Nhậm Tuấn định uống chút nước, lấy hơi, nhưng cầm cái bình trên xối án lên thấy rộng không, đành chịu khác mà kể. tại Hạ đi được nửa đường thì bọn hàng tuân dẫn quân tập kích Chúng có khoảng 3 bốn ngàn tên. may mà tại Hạ đã sớm chuẩn bị. liền lệnh cho quân lính để xe quay thành vòng tròn bảo vệ lương thảo. Đứng từ bên trong bắn trả mới có thể đẩy lùi được chúng. Chỉ có điều bọn chúng không rút về hướng Bắc mà lại đi thẳng tới hướng Nam. Hướng Nam sao? Quốc gia cảnh giác. Chúng tập kích hứa đâu? Tào Tháo chẳng còn sức mà sợ hãi nữa. Chỉ lẩm bẩm nói. Tào Nhân truy kích lưu tích đến giữa Nam. Dương địch đã có một lỗ hỏng. Chỉ sợ không thể ngăn được bọn chúng Nói dứt lời Ông nhắm nghiền mắt lại Tuân Du cũng chỉ biết lắc đầu Hứa đồ bị bao vây Thì còn có thể phòng thủ Nhưng lương thực sau này phải tính sau Sau này sẽ chẳng còn lương thực nữa Nhậm Tuấn lắc đầu cưỡng cười Các vòng chiến loạn liên miên không dứt Lương thảo mới không thu hoạch được Lương thảo đưa tới hôm nay là chuyến cuối cùng rồi Tất cả mọi người đều im bạc hỏng rồi Tất cả đều kết thúc rồi Địch ta chênh lệch quá lớn, chiến sự lại rơi vào thế bị động. Quân lính mỏi mệt, hậu phương rộng không, lòng người ly tán, lương thảo cạn kiệt. Tất cả khó khăn như ập đến cùng một lúc. Tào Tháo không thể không thừa nhận rằng, dù ông đã chuẩn bị chu toàn trong suốt một năm, hơn nữa còn chiếm ưu thế ban đầu. Nhưng sự chênh lệch về thế và lực so với viên thiệu là quá lớn. Trận chiến quan độ chẳng khác nào châu chấu đá vôi. Nhưng ông lại chẳng thể ngăn chặn được cuộc chiến này. Giờ đây... Ông đã bị ấn định là cái chiến tại. Đang im phân phát. Bên ngoài lại nghe thấy tiếng tên bay vù vù. Chinh lỗ tướng quân Lưu huân giờ cao tấm khiên đi vào. Tào tháo sửng sốt. Người tới đây làm gì? Lưu huân vốn là trợ thủ của Trương Tú. Lẽ ra đang phải chúc giữ ở tuyên danh. Đại hỷ, đại hỷ rồi. Không biết Lưu huân là người lạc quan phơi phới hay là kẻ ruột để ngoài da. Chẳng để ý tới bầu không khí ảm đạm đang bủa phây khắp danh trại tào tháo cũng chẳng buồn tức giận với tên lắm bệnh dù tật này nữa có chuyện gì đáng mừng vào lúc này lưu huân cười vang tiên vua phụ bộ tướng cũ ở ưu châu dẫn quân tới quy hạn sao tào tháo không dám tin vào tai mình gắng sức phổ vỗ, vỗ cái đầu đau ê ẩm ta đã rơi vào cảnh này mà vẫn có người sẵn lòng nhảy vào lửa vì ta ư tử đài lệnh cho chư tướng ra nghênh đón dẫn người đó đến trước trung quân Lão Phu phải đích thân tiếp đón. Nhìn bề ngoài, tiên phu phụ chưa đến tứ tuần, mặt mày đỏ tía. sâu quay nón, quăng tích, hai mắt sáng ngời. Chẳng giữ dằn mà vẫn lộ rõ chi khí uy lực của kẻ thượng võ. Hắn không đến một mình mà dẫn theo cả phó tướng, tiên phu ngân, tề châu. Trưởng sử điền dự cùng hơn 3.000 binh mã và mười mấy xe lương thảo có vẻ như đã mang hết toàn bộ gia sản đến đây thì ra từ sau khi diệt được công tôn toản ngoài mặt viên thiệu bổ nhiệm tiên du phụ làm kiến trung quân tướng quân đốc xoáy sáu quận âu châu nhưng trên thực tế lại luôn tìm cách chia rẽ chuyển giao binh quyền vào tay con trai thứ hai của ông ta là viên hy. trong cuộc chiến ở quan độ tuy viên thiệu điều động binh lính âu châu tham gia nhưng lại luôn đề phòng bọn họ chỉ lệnh cho tiên vu phụ đến đóng quân ở hà bắc để tạo thanh thế mà không cho phép ra tiền tuyến tham chiến còn sai thuộc hạ của mình là tưởng nghĩa cư, theo dõi nhất cử nhất động của tiên phu phụ. Đối đầu suốt nửa năm chẳng nhận được tin thắng trận từ tiền phương báo về, mà lại nghe thấy tin xấu ở hậu phương. tiên Hy, nhân lúc tiên phu phụ vắng nhà, đã trắng trận thay đổi bộ máy quan lại cũ ở U Châu. Muốn diệt trừ tận gốc chế độ cũ, việc làm này đã khiến dân chúng U Châu nổi giận. Tiên du phụ nghe theo lời khuyên của trưởng sử điền dự, quyết định làm phản sau khi đánh cho bọn trưởng nghĩa Cừ một trận tê bơi liền dẫn quân vượt sông tới Tào danh đầu quân bất kể tình hình hiện tại có ra xa sao có người đến hàng là chưa đắc mưng tào tháo cảm thấy được an ủi phần nào đảo mắt một lượt đám người theo sau tiên du phụ ánh mắt tào tháo dừng lại trên người trưởng sử điền dự chính trưởng sử thuyết phục tiên phu tướng quân quy thuận triều đình đúng không điền dự hơi mỉm cười chẳng do dự mà lập tức đáp lời tại hạ có nói với tiên vu tướng quân người sau này có thể bình định thiên hạ chỉ có thể là tạo thị hãy mau chóng đến hàng để tránh họa về sau tướng quân nhà tại hạ biết nghe lời phải nên đã đến đây ngay lính ưu châu nhanh nhàng dũng mãnh lại thường kết giao với người bắc địch là tiên ti ô hoàng họ chẳng quan niệm cứ nhất định phải trung thành với một chủ chỉ dựa vào thế lực mạnh yếu đầy luận anh hùng một người lý trí sáng suốt chỉ nhìn vào tài cán của người lãnh đạo chứ không dựa vào quân số đông hay ít mà đánh giá như điện dự quá không nhiều tào tháo nghe vậy thì rất hài lòng gật cù khen ngợi ta thấy điện trưởng sử tuổi còn trẻ mà đã làm tới chức trưởng sử u châu thật hiếm thấy vừa dứt lời đám người kia liền bật cười hề hả tiên du phụ vui vẻ nói tào công chớ xem thường thằng nhóc mới 30 tuổi đầu này hắn đánh trận còn dạn dày hơn tại hạ đấy chưa đầy 16 tuổi đã theo lưu bị đánh dẹp quân khăn vàng chẳng khác nào một chúng tướng thực thụ nghe tiên vô phụ nói vậy người của tào doanh cũng bật cười theo điền trưởng sử năm xưa cũng từng đi theo lưu bị sau một lần bị rắn cắn mười năm sợi dây thừng nghe nhắc đến tên lưu bị tào tháo vô cùng chú tâm điền dự bóng quý đầu mặc lộ rõ vẻ u ám ngày trước khi còn trẻ tại hạ đã cùng với lưu hiền đức thảo phạt quân Khang vàng chinh phục trương thuần rất được ông ấy yêu mến Sau này, ông ấy đến từ châu nhận chức, mẫu thân bị bệnh nên Tài Hạ phải quay về quê. Lúc chia tay, ông ấy còn cầm tay tài, tài Hạ mà nói, hận nổi không thể cùng quân công, làm việc lớn. Giờ nghĩ lại tưởng như cảnh ấy, còn đang hiển hiện trước mắt. Tào Tháo nghe vậy, càng thêm hối hận. Bao nhiêu nhân tài đều bị thằng giặc tay to đó, lôi kéo, ngày trước mình thật mù quáng, quá coi thường y. Đang ảo não, Tào Tháo lại nghe điền dự nói, thái độ khác hẳn. Đáng tiếc, Lưu huyền Đức không phải là người làm nên đại nghiệp. Tào Tháo nghe hắn nói như vậy, vừa mừng, vừa hiếu kỳ. Sao lại nói vậy? Lưu Bị tuy là bậc trưởng nghĩa hào sản, biết cách thu phục lòng người, nhưng làm việc lớn lại chỉ dựa vào mù mô mà không có cái tâm. Tâm nhìn nông cạn như vậy, há có thể làm nên đại sự. Trong vòng 10 năm, Lưu Bị đổi chủ không biết bao nhiêu lần. Bản tính lật lọng tráo trở khiến ông ta mất đi niềm tin của những người xung quanh. Ngoại trừ những kẻ sóc đơn thuần tình nghĩa như Quan Vũ Trương Phi, và đám mưu sĩ chỉ thích cây lọn như lưu diễm mi chút ra ai muốn giúp sức cho một kẻ như vậy tào tháo vút vuốt, vuốt rau gật đầu tỏ ra thích thú với người này ông muốn trao cho hắn chức diện thuộc nhưng thấy cục diện trước mắt còn chưa biết thế nào hơi đâu mà quan tâm được nhiều đến vậy tào tháo tiếp tục liếc nhìn những người khác thấy hàng phía sau có một kẻ thư sinh mặt may sáng sủa thân hình cây go trông chỉ chừng hai ba hai tư tuổi lại bị kẹp giữa đám võ tướng tào tháo liền hỏi Vị tiên sinh này là người ở đâu? Viên thư sinh đó chấp tay nói Thảo Dân là người huyện An Cái nãy Lạc tên là Quốc Uyên Tào Tháo giật mình hỏi Có phải Quốc Tử Ni Cao đồ của lão tiên sinh Trịnh Khang Thành không? Chính là kẻ bất tài này Từ lâu Tào Tháo đã nghe Hy Lự nhắc tới Sư phụ Trịnh Huyền của hắn Có hai đệ tử nhỏ tuổi nhất Là Lạc An Quốc Uyên và Đông Lai Vương Cư Khi bước chân vào Môn hạ Họ vẫn còn là hai đứa bé năm tháng qua đi, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp mặt ở quan độ. một trong hai người họ còn là thuộc hạ cũ Củ của u châu, không nể mặt quốc uyên cũng phải nể danh tiếng của trịnh huyền. tào tháo đứng dậy đáp lễ, Tông sư gần đây vẫn khỏe chứ? người đã mất rồi, mất rồi ư? tào tháo không hề hay biết chuyện này. xin minh công và chưa dĩ xác cho. quốc uyên bực bội nói, viên thiệu muốn nam chinh, bèn phái con trai hắn là viên đạm ép sư phụ tại hạ đến lý dương tổng quân. Lão ân sư lúc ấy tuổi đã gần 80, từ Bắc Hải đến Lý Dương là cả một đoạn đường dài gian khổ. Sư phụ bị độc tử trong bữa tiệc rượu, dù viên thiệu là ai đi chăng nữa, nhưng ngay cả một người dân bình thường cũng không nhẫn tâm làm khổ, một ông già gần 80 tuổi như thế, nực cười cho cái gọi là phẩm hạnh của lũ bốn đời làm tam công nhà họ viên. Quốc Yên căm phẫn tột độ, cả người rung lên vì giận dữ Những người có mặt đều nghiến răng tức giận rồi lại thới dài. Tuần du hơi nhau mắt lại nói cổ nhân có câu năng thuyết thất kinh giả vi nho sinh Bác lãm cổ kim giả vi thông nhân thái suýt truyền thư dĩ thương thư tấu ký giả vi văn nhân năng tinh tư trứ văn liên kết biên chương giả vi hồng nho trịnh khang thành học rộng tài cao uyên thâm sâu sắc người như thế trăm năm mới có một không ngờ lại chết một cách tức tử như vậy thật là đáng tiếc Sư phụ chết không rõ ràng. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Quốc uyên chấp tay vái Tào Tháo. Tại hạ vốn dĩ đến liêu đông tránh loạn Lần này về chiều tang cũng không định quay lại đó nữa. Tại hạ nguyện đi theo minh công. Ngài nhất định phải giết chết cha con viên thị để báo thù cho ân sư. Tào Tháo cầu còn chẳng được. Hãy yên tâm. Tào mẫu sẽ dốc hết tâm sức. Nhất định thay lão tiên sinh báo thù rửa hận. Ông lại đảo mắt nhìn đám người u châu tất cả bọn họ đều đang hết sức phẫn nộ tào tháo liền hỏi tiên phu phụ tướng quân hiện đang giữ chức gì viên thiệu phong cho tại hạ cái chức kiến trung tướng quân hổ danh vô thực làm thái thú ngư dương đốc suốt sáu quận ô châu kỳ thực đó chỉ là những lời nói xuân tiên du phụ bực bội nói tào tháo xua tay không cần cái chức bù nhìn ấy làm gì ta có thể thay mặt triều đình chính thức đề bạt ngươi làm đô liễu tướng quân đô liễu tướng quân là chức quan được lập từ thời hán phủ đế nắm trong tay binh mã giúp triều đình trấn giữ biên cương những người đảm nhận chức này đều là hàng danh tướng như chủng hạo đoàn dĩnh tiên phu phụ thấy tào tháo coi trọng mình như vậy trợn tròn mắt tại hạ không dám đảm nhận có gì mà không dám danh tiếng của tướng quân vang lừng biên cương phía bắc tất được bọn tiên ti ô hoàng kính trọng nhận chức quan này là điều đương nhiên trước hết tiên vua tướng quân hãy cứ thống lĩnh thuộc hạ cũ về sau lão vua sẽ còn tăng quân cho ngươi tiên vua phụ tiên vua ngân tề châu điền dự đều tròn mắt kinh ngạc tào tháo so với tinh lòng dạ hẹp hội viên thiệu đúng là một trời một vực cả đám người đồng thanh hô lớn bọn tại hạ nguyện nhung tính mạng để báo đáp ân đức của tào công nào phải ân đức của ta đều là ân đức của triều đình tào tháo không quên nhấn mạnh điều này với tay gọi hạ hậu uyên giữ tay ngươi dẫn tiên vua tướng quân Đến đóng quân ở phía Tây, phải nhớ đề phòng kéo cái địch bắn tên. Rõ, Hạ Hậu Uyên nhận lệnh đứng dậy. Chư vị tướng quân, xin đi theo tại Hạ. Tào Tháo liếc nhìn quốc Uyên. Tiên sinh không cần đi theo bọn họ, tạm thời làm khách trong danh trại của ta. Ta sẽ bảo bọn lưu duyên sắp xếp chỗ nghỉ cho tiên sinh. Làm khách chỉ là bước đầu tiên. Có được người hiền đức như vậy, chắc chắn Tào Tháo sẽ tìm cách biến hắn ta trở thành diện thuộc của Mạc Phủ. Đã đến quý tranh xin nghe theo sự chỉ bảo của Tào công Quốc yên không lưng thi lễ rồi đi theo bọn lưu diên. sau khi đám người đó rời đi Tào tháo liền bảo Chư tướng ra về chỉ giữ lại tuân du quốc gia và nhậm Tuấn một lúc sau bên ngoài lại vang lên âm thanh quen thuộc quân viên lại bắt đầu phóng tiễn. tào tháo ngáp một cái rồi nói cho dù có thêm người của tiên du phụ cũng chỉ như muối bỏ biển ta nói với bọn họ nhiều như vậy Chẳng qua là muốn tỏ chút uy thế Cái sách đánh địch mới là vấn đề then chốt Khi nói lời này Nét khí thái trên mặt ông đã biến mất Thay vào đó là vẻ mặt đầy lo Âu Nhậm Tuấn lại tỏ ra rất vấn chấn. Bất luận thế nào Bọn họ tới huy thuận là chuyện đáng mừng Họ đều có thù với viên gia Như vậy khi ra trận có thể yên tâm Quốc gia cũng động viên Tào Tháo Có ai không biết đến danh tiếng Ba vị hiện tại trong thiên hạ là Tuân Từ Minh Trần Trọng Cung trịnh khang thành tuy họ đều đã khuất nhưng quân sư và lệnh quân đều là con cháu của tuân công cha con trần nguyên phương đều đang làm quan ứ hết đâu hy lự cũng là người của triều đình hôm nay quốc tử ni cũng đến rồi Môn sinh đệ tử của ba vị hiện tại ấy đều đã quy tụ với trứng của chúa công việc ấy nói lên điều gì điều đó chứng minh tấm lòng của nhân sĩ trong thiên hạ đều hướng cả về chúa công hiện giờ có người chạy theo viên thị chẳng qua là do tình thế ép buộc Chỉ cần chút công kiên định, nhất định sẽ có thể xoay chuyển được tình hình, tuyệt đối không được lui binh. Tần Du thấy có lý liền gật đầu liên tục. Nói thì nói vậy, kẻ giỏi dụng binh thì phải khống chế được địch, chứ không để bị địch kìm kẹp, hiện giờ chúng ta đang bị như vậy. Tào Tháo cao mày ngẫm nghĩ, bỗng nhẩm Tuấn vỗ mạnh vào đầu vài cái rồi nói, "Ôi, chút nữa thì quên mất." Nhẩm Tuấn rút từ trong người ra một quyển trúc, được cuộn lại, Đây là thư của tương lĩnh quân gửi huynh, có nói về việc rút quân. tào Tháo mong được nghe ý kiến của tuân Úc, liền vội vàng mở ra xem. Nay lương thực ti thiếu, nhưng chưa đến nỗi bị vay khốn như ở Huỳnh Dương. Thành cao thời sở hán tranh hùng đây là lúc lưu hạn không ai muốn rút quân trước. Rút trước sẽ thất thế tàu công đã đem binh lực bằng một phần mười quân địch để ngăn chiến. chặng đường tiến của địch cũng đã nửa năm rồi, tình hình tất sẽ có diễn biến, cứ lựa cái hay mà dùng. Không được để mất Đúng là người trong cuộc Thường không sáng suốt bằng kẻ đứng ngoài Hai mắt Tào Tháo sáng người Có lý có lý lắm Năm xưa Cao Tổ và Hạng Vũ dàn co Ở Huỳnh Dương Thành Cao mãi không phân thắng tại Sau đó hai bên lấy Hoàng Câu làm sanh giới Để cùng lui quân Hạng Vũ rút lui trước Cao Tổ thừa thế tri kích Quân Hán giành thắng lợi hoàn toàn Hiện giờ không ai được phép rút lui Ai rút trước kẻ đó sẽ chết Tào Tháo bỗng chốc thông suốt Đặt thể trúc xuống xoay án Bất luận có đánh được hay không Nhất định chốt chặt nơi này Quách gia cười lớn Như vậy mới đúng Rướng cổ ăn đau rụt cổ cũng lãnh đau Việc đã đến nước này Chúng ta phải quyết một trận Lệnh quân nói bây giờ Là lúc phải dùng đến sách lược Phải dùng cách nào để khống chế quân địch Giành lấy phần thắng đây Những ngày qua Tào Tháo thực sự đã rất mệt mỏi Đầu óc rối bời Ông cứ lật đi lật lại cuốn tôn tử Lật đến quyển thứ bảy quân tranh thiên Thấy viết rằng quân vô truy trọng nhi vong, vô lương thực nhi vong, vô y tích tắc vong. Ông còn tô đậm dòng chữ ngay sau đó, vô thử tam giả, vong chi đạo giả. Tào Tháo gặp cuốn binh pháp lại, hai chữ cướp lương, bật ra khỏi miệng. Cướp lương sao? Nhậm tính giật mình hỏi, địch nhiều ta ít, cướp thế nào? Không sai, viên thiệu ý đông coi thường ta. Hắn nghĩ ta không dám chi quân tập kích nhưng ta sẽ tặng hắn một điều bất ngờ mà chính hắn cũng không nghĩ đến vừa nói tào tháo vừa đập mạnh tay xuống xoáy án nào ngờ quyến trúc ban nãy vang lên đập ngay vào mặt tào tháo ôi tào tháo giật mình kêu lên máu mũi chảy ra quách gia buồn cười nhưng không dám cười liền lại gần giúp ông lau máu chút công không sao chứ đúng lúc ấy tào tháo nhìn chầm chầm quyển trúc vừa khiến mình chảy máu rồi nở một nụ cười kỳ quái bất thình lình đẩy quách gia ra có rồi có rồi Quách gia bất ngờ bị đẩy ra Sau khi ngã nhào một cái Vội lầm còn bò dậy hỏi Có cái gì chứ Tào Tháo chẳng để ý đến Quách gia Ông nhảy qua chiếc sạp Nhặt lấy thẻ trúc đặt lên xói án Rồi đập mạnh tay xuống bàn Thẻ trúc lộn một vòng vừa cao vừa xa Sau đó va đổ chiếc ghế nhỏ Tào Tháo khoai chân múa tay Cười một cách khó hiểu Như thể một đứa trẻ vừa tìm ra một trò chơi mới Ông lại tiếp tục với cuốn binh thư Sau đó đập mạnh tay xuống bàn cuốn bình thư lại bay lên tào tháo cười như phát điên rồi ôm cả ba mươi cuốn bình thư ra chơi đi chơi lại cái trò đập bàn cho từng cuốn bật tung lên khiến đại trướng náo nhiệt hẳn lên binh pháp tung tử bay veo veo rơi đầm đập có cuốn làm đậu ghế có cuốn làm đổ đèn dầu lại có cuốn làm rơi cả cờ Mau kim khí treo trong trướng quốc gia ôm đầu đéo bên trái tránh bên phải tưởng tào tháo hóa điên liền hô to trọng khang chú công phát điên rồi mau giữ lấy ngài ấy hứa chữ bất chấp những quyển trúc đang bay loạn xạ nhào tới âm chặt tào tháo chút công người tỉnh táo lại đi tỉnh lại đi tào tháo vỗ vai hứa chữ nhưng vẫn cười xằng sặc. đầu tóc sủ rượi, máu mũi vẫn chảy không ngừng tào tháo như thể bị ma nhập vậy hứa chữ sợ dựng cả tóc gái vừa hoảng hốt vừa đau lòng hắn nắm chặt vai tào tháo mà lắc thật mạnh chút công tỉnh lại đi không thể như thế này được ba quân không thể thiếu chủ xoáy người phát điên thế này bọn thuộc hạ biết trong cây phòng ai Chú Công! Chú Công ơi! Nói rồi liền khóc rống lên. Nam tử càng thẳng tính càng trọng tình nghĩa. Hứa chữ đứng bên này khóc chú Công. Nhậm Tuấn đứng bên kia khóc anh rể, tuân du quách gia thì đứng thất thần, đờ đẫn. Nào ngờ sau trận cười khoái chí. Tào tháo bỗng nhiên im bạc, sau đó vỗ lưng hứa chữ. Các người khóc cái gì chứ? Quách gia sợ quá quay người lại, vỗ nhẹ vào ngực. Bệnh của chú Công khỏi soi ư. nhậm Nhảm nhí! Ai điên hả? Tào Tháo đẩy mọi người ra rồi quay lại xói án. Mặt nở nụ cười bí hiểm. Ta có cách phá lầu bắn tên của viên thiệu rồi. Cách gì vậy? Tào Tháo chẳng nói chẳng rằng, Chỉ với tay rút ra một tấm lụa sau đó hứng khởi vẽ lên đó. Đó là hình một chiếc xe bốn bánh. Gần giống với xe quân dụng. Nhưng phía trên lại vẽ một cái giá. Dùng một cái trục ngang xuyên một tấm gỗ lớn. Một bên thấp một bên cao. Bộ phận phía sau trong hệt cái mũi lớn. Đoạn trước còn buộc rất nhiều những sợi dây thừng dài Quách gia là người đầu tiên Lên tiếng Đây là chiến xa có thể bắn được vật nặng đúng không Thưa trước công Phụng Hiếu quả nhiên thông minh Tác phẩm của Tào Tháo đã thành Ông lau máu mũi rồi giải thích Chiến xa này đặt một chiếc trục nằm ngang Trên giá gỗ Giữa trục xuyên một cán gỗ dài tương đối dẻo Đoạn sau cổ cán Buộc một cái túi da lớn Phía trước quấn nhiều sợi dây thừng Khi dùng thì thả viên đá lớn vào trong túi da Trước hết chọn ra trăm binh sĩ khỏe mạnh, mỗi người một dây thân. Nghe thấy hiệu lệnh sẽ kéo thật mạnh, như vậy sẽ làm cho viên đá bị bay đi xa. Tào Tháo nói xong, thấy ngoài quốc gia còn lại chẳng ai hiểu gì, ông ta liền lấy một thẻ tre. Niệm với đó một vật khiến một bên thấp một bên cao, ở bên thấp bỏ một cái nghiêng đá lên. Rồi bảo hứa chữ, ngươi đập mạnh một cái bên này cho ta. Hứa chữ tất nhiên khỏe hơn Tào Tháo, đã vậy lại luôn trung hậu thật tha. Thấy Tào Tháo bảo vệ liền vung tay, đập thật mạnh xuống bàn, nghiêng mực bay vọt lên. Bắn ra tận ngoài cửa đại trướng, là như thế đấy. Tào Tháo vuốt râu đắc ý, chỉ là một cái nghiêng mực còn như vậy. Nếu như là viên đá lớn trăm cân, thì không biết sẽ thế nào. Lầu bắn tên bằng gỗ có chắc chắn mấy, chỉ cần trúng hai ba lần, ác sẽ nát vụn. Tuân Du cũng tấm tắt tiếp lời. Nghe nói khi xưa Phạm Lãi trợ giúp việc Dương câu tiễn, cũng đã từng tạo ra một cổ xe có thể bắn được vật nặng khoảng 12 cân Xa hơn 200 bước về sao nó được dùng nhiều vào thời Tần Hán Nhưng bao nhiêu loại chiến xa giờ Đều chẳng còn dấu vết Khiến người đời chẳng biết gì về chúng nữa Thứ mà chú Công vừa vẽ ra Có thể chính là nó Không ngờ chú Công với bậc tiên hiền thời xưa Lại hợp ý nhau đến vậy Bái phục, bái phục Quách gia cũng thêm vào Cổ xe của Phạm Lãi chỉ có thể bắn được tảng đá nặng 12 cân Còn xe của chú Công có thể bắn được vật nặng Đến cả trăm cân Mà chẳng tốn nhiều sức Có thể nói còn hơn cái người xưa tuyệt vời tuyệt vời hay cứ gọi nó là phát thạch xa phát thạch xa Sa sao cái tên cũng hay đấy tào tháo đồng ý ngay bờ sông tây biển ở quan độ vừa hay có rừng núi lại ở phía sau đại bản danh của ta Mau trường lệnh chọn ra 5.000 binh sĩ đến đó thu gom gỗ đá sau đó vẽ thêm mấy bản cho người đem đến các danh trại bảo bọn họ cứ thế mà làm theo nếu không có điều kiện làm mới thì cứ cải tạo lại những cỗ xe cũ cũng được mỗi danh trại ít nhất phải có đủ bốn chiếc có điều phải bí mật chế tạo trong liệu trướng không được để kẻ địch phát hiện ra sau khi làm xong tất cả nghe theo lệnh của ta ngoài ra phải đi tìm tiên phu phụ hỏi xem hiện kẻ nào có nhiệm vụ áp tải lương thảo cho viên thiệu chúng đi đường nào viên thiệu bắt ta phải chịu cực khổ bao ngày như vậy ta cũng phải xả giận mới được sau khi bố trí một lượt quân tàu bắt đầu chế tạo loại xe này trên quy mô lớn từ trên lầu bắn tên nhìn xuống danh trại quân tàu yên lặng như tờ chẳng ai dám bước ra ngoài nhưng kỳ thực không khí bên trong trướng vô cùng nhộn nhịp người cưa gỗ kéo buộc thân chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm ngày số chiến xa của các danh trại đều đã chuẩn bị đâu vào đấy sáng sớm ngày thứ sáu trời vừa tờ mờ sáng tướng sĩ tàu danh đồng loạt đẩy phát thạch xa ra ngoài theo kế hoạch sau một thời gian dài quan sát tàu tháo nhằm lúc quân viên đổi ca khi các cung thủ trực đêm đang lui xuống các cung thủ của ca sao còn chưa tới đám lính đang mơ màng gáy ngủ thì bỗng thấy kẻ địch dựng ra, thì bỗng thấy kẻ địch dựng ra cả một hàng những cỗ xe kỳ quái, bên trên cái nào cũng có giá đỡ, lại còn buộc thêm một cái muôi to tổ chẳng, trong muôi đặt một tảng đá rất to, đầu bên kia buộc bột, bột mớ dây thừng hỗn độn. Quân viên không hiểu họ định làm trò gì, vài tên ở ỏi bắn đi dài phát, đám còn lại đa phần đều ngoái cổ xuống xem cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. Trong chớp mắt, đám binh sĩ quân tàu mang theo khiên chắn vọt ra khỏi trứng. Chạy đến trước xe, mỗi người cầm một sợi dây thừng. Ngay sau đó, ở các liều trại, những chiếc trống trận đã sẵn sàng giống lên. Viên quân dự cảm sắp có chuyện không hay xảy ra, vội vàng gương cung bắn. Nhưng cung chưa kịp gương lên thì trống bên đối diện. Đã vang lên từng hồi, liền sau đó quân tàu vứt khiên chắn xuống. Hai tay giật mạnh sợi dây thừng. Bên tai vang tiếng hồi vô, vang trời. Quân viên còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy những cục đá to đùng bay về phía mình. Những tảng đá ấy nhỏ thì cũng phải mấy chục cân, to thì đến cả trăm cân. Mỗi xe đều có tám mươi tráng xỉ kéo dây thừng. Nếu bị thứ này bắn trúng thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, bất thình lình, Âm thanh rầm trời vang lên, đất đá bay mịt mù. Rất nhiều lầu bắn tên vỡ tan tành. Các cung thủ không ngã chết thì cũng bị đá bắn thịt nát xương tan. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi. Vẫn còn hơn một nửa lầu bắn tên chưa bị đá bắn trúng. Nhưng núi đất vốn không chắc chắn Vừa bị bắn đã sụp lúng, siêu vẹo, lại thêm bụi đất mịt mù bao phủ, quân viên kẻ ngã chóng vó, người rơi xuống lầu, không biết phải chạy hướng nào để tránh. Đây là lần đầu tiên Tào Tháo dùng loại xe này nên không biết hiệu quả sẽ thế nào. Ông ra lệnh cho binh lính đặt chiến xa ở những khoảng cách khác nhau, bắn thử những hòn đá có cờ kích khác nhau. Sau một hồi bắn cấp tập, quân lính dần hiểu được quy lực liền lập tức điều chỉnh lại vị trí để bắn chính xác mục tiêu. Binh lính phía sau cũng hăng hái tiếp thêm đá quân tàu dồn dập tấn công không cho quân địch có thời gian nghỉ ngơi tiếng đá rơi đinh tai nhức ốc khói bụi mịt mù cuộn lên cao tới mấy trượng cảnh tượng hỗn động hiện ra trước mắt ban đầu quân tàu còn nhìn rõ kẻ địch sau đó thì không thấy gì nữa cứ thế mà bắn loạn xạ sau hơn 20 đợt tấn công ác liệt tàu tháo hạ lên ngừng bắn tiếng la hét hỗn độn vẫn vang lên khắp phía một trận gió tây thổi qua khói bụi dần dần tan biến lúc này mới trong thấy hàng lọt những núi đất đã đổ sụp dưới đất ngổn ngang đá vỡ gỗ dập cung tên và những thi thể đầy máu không một kẻ nào sống sót tàu tháo không ngờ thứ này lại có uy lực đáng sợ đến vậy ông lập tức truyền lệnh thừa thắng xông lên cửa tàu danh rộng mở hàng chục chiếc phát thạch xa được đẩy sát đến những núi đất sụp đổ tăng tanh binh lính lại tiếp tục lấy đá bắn xối xả về phía danh trại quân viên phía trước mặt sau khi nghe thấy những tiếng động đáng sợ Tướng sĩ quân viên giật mình tỉnh dậy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì những tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống kiếm hạt đất rung chuyển. Những tiếng oanh oanh lập đập phát ra, viên môn cũng bị phá hủy. Tường trại đổ sụp, hơn chục liều trứng bị bắn đổ rạp dưới mặt đất, vô số tướng sĩ bỏ mạng. Đại danh vốn trật tự, trang nghiêm bỗng chốc hỗn loạn như ông vỡ tổ, ai nấy đều ôm đầu chạy thoát thân, không hiểu tàu danh, dùng chiến xa gì, chỉ biết kêu gào thống thiết, sấm sét. Sấm sét giáng xuống rồi Quân viên đông người Lại được nghỉ ngơi nhiều ngày Hơn nữa có trương cáp cao lãm đích thân thống lĩnh tiền danh Nên chỉ hoảng loạn lúc đầu Ngày sau đó đã tập hợp được đội ngũ Cùng tên chuẩn bị sẵn sàng Thương dài kích lớn nhất lọt ùa về. Thế nhưng Tào Tháo đã dẫn binh rút lui Đóng chặt cửa trại Thế này thì phải đánh sao Vốn dĩ Tào Tháo bị Viên thiệu không chế Nhưng giờ Tào Tháo lại nắm đằng chui Nhờ tiên du phụ chỉ đường Sau khi nắm rõ tình hình đang đêm tào tháo xe từ hoãn xử hoáng, dẫn kỳ binh tập kích phía nam dương tân giết chết hàng mảnh người giữ trọng trách áp tải quân lương của viên danh hơn nữa còn đốt sạch hơn ngàn xe lương thảo của viên thiệu nhận được tin báo sĩ khí quân viên suy sụp rõ rệt lại sợ lội xe sấm xét nên không dám ỉ đông bức quân tàu nữa đành rút lui 20 dặm ngay trong đêm rồi tiếp tục dựng trại khôi phục thấy rằng co như lúc đầu không còn bị khống chế quân tàu lại nhận được hai tin tốt lành tàu nhân nghe nói hàng tuân dẫn quân đánh úp hứa đâu lập tức đem quân từ nhữ nam đuổi đến bất ngờ tập kích ban đêm chặn đứng quân địch tại núi cây lạc sau trận hột chiến tàu nhân xông lên trận tiền chém chết hàng tuân trong đám loạn quân hứa đầu được giải nguy. bên cạnh đó có nằm mơ tàu tháo cũng không thể ngờ viên tướng bách chiến bánh thác như tôn sách lại thất trận ở quảng lăng trận chiến ở thành khuôn kỳ huyện xạ dương trần đăng đích thân giống trống cổ vũ sĩ khí đánh bại được quân Giang Đông gấp 10 lần. Lại thêm Trần Kiều khéo léo bài binh bố trận, dùng kế nghi binh phao tinh Tào Tháo cho quân đến cứu viện, khiến Tông Sách buộc phải rút về Giang Đông. Hậu chất cũng được từ tuyên bài cách tiêu diệt đám phản loạn ở huyện Hoài Tây, nhờ đó mà loại bỏ được mối nguy ở Đông Nam. Trong chớp mắt, chiến cuộc, trăm biến vạn hóa lại trở về điểm ban đầu. Tào Tháo đại nạn không chết, hơn nữa lại củng cố được sĩ khí ba quân. Tướng sĩ có thêm lòng tin sẽ đánh bại được vi Nhưng trong niềm vui chung của Tào Danh, chỉ có Tào Tháo, Tương Du và một số ít người biết rõ sự tin. E rằng những trận chiến sau này sẽ ngày một cam go bởi Lương Thảo đã khẳng kiệt.